Sở Tiêu Phong không biết bọn chúng sẽ đối phó với ngũ độc ngọc nữ ra sao. Không biết chúng có thể tìm được Hoàng Đồng hay không? Nếu không thể tìm được Hoàng Đồng, đương nhiên chúng không thể được ngũ độc ngọc nữ bỏ qua. Chúng sẽ ứng phó thế nào? Tự nhiên nếu không thể ứng phó, chúng chỉ có một cách duy nhất là không chế bằng được ngũ độc ngọc nữ. Sở Tiêu Phong vẫn bám sát theo sau chúng, giữ khoảng cách trên dưới 10 trợn. Hai tiểu Kiều dừng lại trước cửa một gian thạch thất nằm trên ngọn sơn nhầy. Sở tiêu phong chớp nhoáng vọt thân vào khu rừng gần đó. Ngỗ độc ngọc nữ được Kiều Phi Nương dẫn đường vào gian thạch thất. Thạch thất này không lấy gì làm lớn, ngoài một gian sảnh còn có ba gian phòng nhỏ nữa. Trong sảnh bố trí cực thanh nhã, giữa sảnh đặt một chiếc ghế rộng. Bên trên có một thiếu niên anh Tuấn mặc áo lam ngồi sẵn. Kiều Phi Nương cười hớn hợp. Ha ha ha Cô nương ta xin dẫn cô nương gặp một vị bằng hiếu đẩy Ngũ độc ngọc nữ a lên một tiếng hỏi ngay Là người nào vậy? Đây là chị công tử Cô nương muốn tìm ra hoàng đồng Tất phải hỏi vị chị công tử đây trước Chị thiên hóa chậm chậm đứng dậy Tham dò ngũ độc ngọc nữ Cô nương là người của ngũ độc môn đúng không? Ngũ độc ngọc nữ an nhiên trả lời Phải tên hiệu ta là Ngũ Độc Ngọc Nữ À có thể cho biết tên họ được hay chẳng Mọi người đều gọi ta là Ngũ Độc Ngọc Nữ Các hạ cứ gọi vậy cũng được rồi Ta phải làm sao mới gặp được Hoàng Đồng đây Chỉ Thiên Hóa mỉm cười Cô nương chuyên tìm Hoàng Đồng Chúng ta đã đáp ứng Cái đó ta biết Nếu các người không đáp ứng Ta đến đây làm cái gì Cô nương, chỉ ít hiện nay cô nương vẫn cần sự giúp đỡ của tại hạ đây. Các hạ khỏi cần giúp ta, chúng ta đã trao đổi xong điều kiện rồi. Các người giúp ta tìm ra hoàng đồng, ta sẽ trao cho các người dược bật ngại. Kiều Phi nương xen vào cười và nói. Chỉ công tử, các vị hãy đàm luận với nhau đi. Ta đi ra ngoài chuẩn bị coi có gì an tạm hay không. Ngũ độc ngọc nữ xoay nhìn Kiều Phi nương nhưng không ngăn cản. Nàng tự ngồi xuống cái ghế trước mặt Ngân Cúc đứng sau lưng Chỉ thiên hóa rõ hỏi Thế cô nương có thể cho biết cô nương tìm Hoàng Đồng làm cái gì không? Ta không biết Mà dù có biết cũng không nói Cô nương Hoàng Đồng là người tinh thông kỳ môn Độn giáp Điều ấy có lẽ cô nương cũng biết rồi đúng không? Ta không biết thân mẫu không nói với ta Chỉ thiên hóa cả cười ha, ha ha Nếu mẫu thần cô nương không nói Bây giờ tay hạ sẽ nói cho cô nương biết rõ đây Ta đang nghe đây Nói đi Hoàng đồng tinh thông kỳ môn Độn giáp Vì vậy trung quanh chỗ lão cư chú Có sắp sẵn ngũ hành kỳ trận Chỉ cần lầm lỡ một bước thôi Sẽ bị hãm vào trong trận này Thế trong trận đó có mai phục hay sao Đúng vậy đó Có rất nhiều mai phục kỳ dị Nếu bị hãm nhập vào đó Khó mà thoát ra được đấy Lợi hại thế sao Đúng Vì vậy chúng ta cần phải cẩn thận Ta bất kể đó là trận thế gì Và bên trong Có mai phục quái gì gì Ta cũng chỉ cần gặp được Hoàng Đông mà thôi Cái ấy đương nhiên Chúng ta sẽ đáp ứng cho cô nương Vô luận thế nào cũng sẽ dẫn cô nương gặp Hoàng Đông Bất quá thị Bớt quá cái gì đây Hôm nay thì chưa được Tại sao Hôm nay đã quá muộn rồi Ngày mai sáng sớm chúng ta sẽ đi gặp Hoàng Đồng Đêm nay nên nghỉ lại ở đây Ngũ độc ngọc nữ đứng bật dậy nói Không được Nếu ngày mai mới đi Ngày mai ta sẽ đến Cậu nương Tài hạ chưa nói hết cậu Được rồi Các hạ nói đi Đêm nay chúng ta cần phải chuẩn bị một chút Dừng lại một chút y hô lớn Đem đồ hình vào đây Một nữ tỷ áo xanh bước vào Dừng lên một cuộn giấy Trì Thiên Hóa mở cuộn giấy ra Cuộn giấy vẽ một bức tranh cảnh vật tả thực Đó là một gian thạch thất Nằm ẩn hiện giữa vùng dương núi Khí mây bốc mồ mệt Trì Thiên Hóa nói ngay Hoàng đồng cư ngụ trong gian thạch thất này Trung quanh thạch thất đều là ngũ hành kỳ trận đó Ngũ độc ngọc nữ liền nói Ta chẳng nhận ra có gì là kỳ quái cả đâu Nếu cô nương không an Tường ngũ hành kỳ môn trận pháp Đương nhiên không thể nhận ra được Thôi được rồi Vậy chúng ta phải chuẩn bị những gì đây Các hạ cứ nói để Chỉ thiên hóa gật đầu Tất cả mọi vật cần Tại hạ đều đã chuẩn bị xong Nhưng còn một vật quan trọng nhất Khi mặt trời xuống núi mới mang đến đây được. Thế cái ấy là cái gì? Đó là một loại dược tiểu. Dược tiểu sao? Cần dược tiểu để làm gì? Trông quanh nơi hoàng đồng ở, đầy những sơn lam trướng khí. Muốn trị sơn lam trướng khí ấy, tất phải uống loại dược tiểu của tại hạ đây. Không được, ta không biết uống rượu. Đừng quên ta là người ngũ độc mồn. Không có độc vật gì làm ta sợ cả đâu. Có thể cô nương không sợ Nhưng chúng ta rất sợ đó Nghĩa là Phải đợi dược tiểu đem tới sao Đúng rồi Phải đợi dược tiểu ấy đem tới Uống loại dược tiểu này xong Chúng ta sẽ đi được ngay Cần sáng mai Mới đi được hay sao Thế ý cô nương muốn sao đây Ta chỉ hy vọng gặp hoàng đồng Càng sớm càng tốt thôi Nếu có thể đi được đêm nay Thì ta muốn đi ngay Thôi được, hãy đợi người mang dược tiểu tới tại hạ uống hai chén rồi sẽ dẫn cô nương đi gặp Hoàng Đồng Ngũ độc ngọc nữ gật đầu Được rồi, đành phải đợi vậy thôi Vừa lúc đó, hai nữ tỳ áo xanh mang cơm nước đến Chỉ thiên hóa từ từ đứng dậy thoái thác Nếu đêm nay đi gặp Hoàng Đồng, Tài hạ phải nghỉ ngơi chốc lá thổi Xin mời nhị vị cô nương cứ ăn tự nhiên rút lui, y ra khỏi thạch thất. Thật sự Ngũ Độc Ngọc Nữ và Ngân Cốc cũng đã đói, Ngọc Nữ ra lệnh. Ngân Cốc, chúng ta ăn đi. Ngân Cốc cầm đũa nhúng vào thức ăn kiểm tra một lượt rồi nói. nương, không có độc động. Hai nữ tỳ sau khi dâng cơm liền rút lui. Không bao lâu, một đại hán áo đen ôm theo một bình ngọc bước vào thạch thất. Trì Thiên đã từ phòng sau chờ ra đón đại hán. Và nhận lấy bình ngọc Đại hán áo đen nghiêng thân và nói Công tử tiểu nhân xin cáo từ đây Chỉ thiên hóa nói Được rồi ta không thể tiễn Khi gặp lệnh sư xin cho ta gửi lời vấn ản Tiểu nhân ghi nhớ Hắn chuyển thân ra đi Vừa lúc Kiều phi nương đã quay vào Chỉ thiên hóa đặt bình ngọc lên bàn Rồi đại chuyển thân vào phòng trong Ngũ độc ngọc nữ nhìn bình ngọc nhỏ giọng hỏi Kiều Phi nương Nương nương Trong cái bình này Phải trang đựng dược tiểu của chị công tử đúng không Kiều Phi nương hứng hờ và đáp Dường như vậy đó Ta cũng không rõ lắm đầu Cô nương cứ nhìn thử xem Họ Kiều đỡ bình ngọc lên trao cho ngũ độc ngọc nữ Nằm mở nắp bình nhìn vào Chỉ thấy bình có một chất đậm đặc Không biết là loại gì Đưa lên mũi ngửi thử Nàng thấy có một mùi kỳ dị Nàng vốn xuất thân từ một thế gia Dụng độc Nên vừa ngửi thấy mùi ấy Lập tức biết có chuyện không hay Vội kêu lên Cái này là cái gì Nhưng đã quá muộn mất rồi Đầu óc nàng như bị trúng một chùy nặng quay quảng lao đảo sắp ngã Bình ngọc tuột rơi khỏi tay nàng Bình ngọc vỡ tan Chân nước sền sẹt chảy ra đầy mặt đất Ngân cúc liền hét lớn lên Cô nương ơi Nữ tỷ vội đưa tay đỡ lấy ngũ độc ngọc nữ. Kiều Phi Nương xuất chỉ mau như gió cuốn điểm chúng hai huyệt đạo trên người Ngân Cúc. Ngân Cúc rú lên một tiếng ngã vật xuống đất nhưng ngũ độc ngọc nữ vẫn chưa ngã hẳn. Chỉ thiên hóa tưởng đã đi vào phòng trong nòng ngờ y lại nhanh như chớp chuyển thân quay lại kịp thời ôm lấy ngũ độc ngọc nữ. Huyệt đạo Ngân Cúc đã bị điểm nhưng miệng vẫn có thể nói nàng hét ra lanh lạnh. Các người làm cái gì đây? Kiều Phi Nương hớn hở Tiểu nha đầu Ngươi không cần phải gào thét đâu Đêm nay chỉ công tử sẽ thành thân Với ngũ độc ngọc nữ cô nương Sáng mai y đã thành chủ nhân Của ngươi rồi đấy Ngân Cúc quát lớn Các ngươi định kết oán Kiều với ngũ độc môn hay sao Kiều Phi Nương cười rẽ lên Ha ha ha Tiểu nha đầu chẳng biết gì cả sao Đêm nay tiểu độc nữ Và tri công tử thành thân Gạo đã nấu thành cơm, ngày mai họ đã thành phu phụ thân ái. Tiểu nhà đầu nên kính trọng ta một chút đi, ta sẽ năn nỉ chỉ công tử thu ngươi làm thứ thiếp thôi. Ngân Cúc đỏ mặt tía tay. Môn chủ của chúng ta chỉ có một con gái duy nhất thôi. Các người hãm hại cô nương ta, môn chủ ta biết được. Dù các ngươi có trốn góc bể chân trời, cũng khó mà tránh được tội chết đó. Kiều Phi Nương chỉ hư mỗi một cái, quay thân bỏ đi. Trong phòng trong, ngũ độc ngọc nữ cũng bị điểm huyệt bỏ nằm bất động trên giường. Không biết trì thiên hóa đã bỏ đi đâu. Đột nhiên, cửa sổ mở toan, một bóng người đồn nhập phi thân vào. Là sở tiêu phong. Ngũ độc ngọc nữ mở to hai mắt, nàng tưởng là trì thiên hóa nên lạnh lùng và nói. Người định làm gì ta đây? Sở tiêu phong hạ thấp giọng và đáp. Cô nương, chúng ta đã gặp nhau rồi đó. Ngũ độc ngọc nữ giật mình quay đầu lại rồi gật liền Ta đã nhận ra các hạ rồi Cô nương, tay hạ phải làm sao cứu cô nương đây Các hạ thực đến đây cứu ta sao Đúng rồi, thời gian của chúng ta rất ít đó Được lắm, hãy giải khai huyết đạo cho ta đi Sở tiêu phong tuần lệnh, vỗ nhẹ mấy cái vào huyết đạo của nàng Ngũ độc ngọc nữ chỉnh đốn lại y phục, nhẹ bước đến gần cửa gài chặt cửa lại Rồi mới đến bên cửa sổ Phi thân vọt ra ngoài Sở tiêu phong không chậm trễ Cũng vội phi thân ra theo Hai người trước sau ẩn thân vào khu rừng quanh đó Ngũ độc ngọc nữ dừng chân hỏi ngại Nói đi Các hạ cần ta báo đáp thế nào đây Sở tiêu phong ngẩn ngẩy Báo đáp cái gì Thế nếu các hạ không cần báo đáp Tại sao lại cứu ta Chàng lắc đầu Tại hạ không cần báo đáp gì cả đâu Bất quá tại hạ chỉ có một việc Muốn cầu xin cô nương mà thôi Việc gì cứ nói Tại hạ chỉ mong cô nương Hãy quên những chuyện hôm nay đi Đừng nói với bất cứ ai Tại hạ xin cáo tử Rước lời Chàng chuyển thân đi ngay Ngũ độc ngọc nữ vội gọi Dừng lại đã Tiếp đó nàng hô liền hai tiếng Đón lấy Tay nàng vung ra Một viên nho nhỏ như viên thuốc bay vọt tới Sở tiêu phong vội đón lấy vào tay Hỏi ngay Cái này là cái gì Giải dược đó Cô nương Xin tạ lỗi Ta vốn cẩn thận nên khi ở tiểu điếm Đã hạ độc vào thân các hạ rồi Sở tiêu phong hơi kinh hoàng Nhưng khôi phục chớp nhoáng Chàng gật đầu và nói Đa tạ cô nương Thế các hạ không oán hận ta là may rồi, không cần đa tạ đâu. Sở tiêu phong uống liền viên thuốc. Cô nương, tuy cô nương có thủ pháp dùng độc kỳ tuyệt, nhưng chống người đông thế mạnh. Ai nấy cũng đều là cao thủ dạo hoạt. chúng đã biết cô nương sở trường dùng độc nên đã đề phòng. Cuối cùng cô nương cũng không thể đấu hơn chống, nếu lọt vào tay chúng lần nữa đâu. Thế các hạ sẽ không cứu ta lần nữa chớ dậy. Tài hạ sắp rời khỏi nơi này. Tiếc rằng ta chưa thể rời khỏi đây ngay được. Tại sao vậy? Vì còn có Ngân Cúc, đó là nữ tỳ ta coi như tỉ muội ta không thể không cứu nó. Xin cô nương bảo trọng, tại hạ cáo tử. Ngũ độc ngọc nữ vội nói. Ta còn có một câu muốn hỏi các hạ tên là gì? Hiện nay Tài hạ tiếc chưa thể nói được. À, sau này chúng ta còn có thể gặp nhau nữa hay không? Chưa biết được đâu, nếu có cơ duyên, mong được gặp lại thôi. Ánh mắt của ngũ độc ngọc nữ nhìn chàng rất lạ lùng, một lúc nàng thở dài. Thôi, trong thân của ta hiện có mang theo thuốc giải dược, tất cả mọi thứ độc dược. Sở Tiêu Phong đáp ngay. Trước mắt có lẽ Tài Hạ chưa cần đến đâu. Khi nào cần mời các hạ đến tường tây ngũ độc môn tìm tạ. Sở Tiêu Phong cười dịu dàng. Đa tạ cô nương. Tên ta là Giải Ngữ Hòa. Quả là cái tên đẹp động người. Chàng xoay thân phi hành đi ngay. Thần pháp của chàng cực kỳ mau lệ. Vì chàng không muốn bị lộ thân thế ngay lúc này. Chàng vẫn còn cơ hội đột nhập tổ chức của Âu Dương Tông Cái hẹn ba ngày với Y chưa đến. Chàng không muốn vì ngũ độc ngọc nữ giải ngữ hoa mà bỏ qua cơ hội ngàn vàng ấy Quay về khách điểm trời vẫn còn tối Sở Tiêu Phong vào phòng Sau khi biết chắc không ai phá giác ra hành tung của mình Chàng mới yên tâm ngủ một giấc Ngày thứ hai Sở Tiêu Phong vẫn ở lì trong phòng không ra ngoài nửa bước Đến ăn uống chàng cũng ăn uống tại trong phòng Trong vòng một ngày một đêm chàng không ra khỏi phòng Trời vừa mới sáng, chàng bắt đầu chuẩn bị thay mặc một bộ trường bào màu lam đội một cái nón lông trắng kéo thấp xuống che nửa mặt, đi thẳng ra ngoài thành đến nơi hẹn với Âu Dương Tùng. Chỗ ấy có tên là chợ Long Tưởng. Tuổi chàng tuy còn trẻ, chưa có kinh nghiệm giang hồ gì nhiều, nhưng vừa bước ra khỏi sư môn đã gặp liên tiếp nhiều nhân vật kỳ dị và nhiều tao ngộ khác thường. Những điều ấy đã giúp chàng rất nhiều, khiến chàng học được cách suy nghĩ đối với bất cứ việc gì. Chàng cũng đều tính toán cho kỹ càng Cộng thêm với thiên phú thông minh Và kiến thức uyên bác sách vở Nên đã hình thành khả năng đoán định của chàng Mặt trời đã lên cao dần Chàng đi quanh một vòng chợ long tường Đột nhiên có một trung niên Mặc áo lam như tiểu nhị Của một khách điếm nào đó đi tới Không đợi hắn mở miệng Sở tiêu phong vội cung tay Vì đại ca tai hạ xin chào Người áo lam ngạc nhiên trả lời Các hạ là... Tiểu đệ là Lâm Ngọc cầu kiến Âu Dương tiền bối. Người ấy hừ nhẹ một tiếng rồi nói. ha chúng ta họ phiền. Ở đây đâu có ai họ Âu Dương. Tiểu đệ đến từ cái băng có việc trọng yếu. Hắn vẫn lắc đầu, đột nhiên hạ thấp giọng xuống và nói. Có người nào theo dõi các hạ hay không? Không có ai cả đâu Tiểu đệ đến đây rất bí mật Hắn thăm dò chàng một chút Rồi gần rọng Đi theo ta Dẫn chàng đến một tòa trang viện Hắn đẩy chàng vào trong Quan sát bên ngoài một lát rồi mới vào theo Thấy chàng vẫn đứng đợi Hắn hỏi ngay Các hạ muốn gặp Âu Dương tiền bối sao Đúng vậy Tài hạ có ước hẹn với Âu Dương tiền bối Được rồi Theo ta vào đây Sở Tiêu Phong được dẫn vào một vườn hoa nhỏ Ở đó đã có sẵn Âu Dương Tùng và Kiều Phi Nương đứng chờ Chúng có vẻ như dậy sớm thờ ngoạn hoa cỏ Nhưng thực sự là đang đàm luận gì đó Tên Trung Niên Áo Lâm vội vã cúi thần Kính chào chủ nhận Thì ra Âu Dương Tùng là chủ nhân ở đây Âu Dương Tùng thăm dò nhìn chàng rồi xua tay nói với tên Áo Lâm Đi ra xem có ai theo tới đây hay không Hãy cẩn thận chú ý, nếu phát giác khả nghi về báo cho ta biết ngậy. Tên áo lam lại công thân quay đi. Sở Tiêu Phong bước tới, vén áo vái một cái. Âu Dương tung không ngăn lại, cũng chẳng nói gì. Đợi chàng vái xong, y mới chậm rãi và nói. Người đến đây. Sở Tiêu Phong đứng dậy, hai ánh mắt Kiều phi nương nhìn chậm chậm vào mặt chàng như cố tìm ra điều gì. Sở Tiêu Phong vẫn đứng im bất động. Đầu hơi cúi xuống Hai người ấy không hỏi chàng Chàng cũng không trả lời Không khí im lặng ngột ngạt Âu Dương Tùng và Kiều Phi Nương Lão luyện giang hồ là thế Mà cũng không tìm ra điểm nào khả nghi nơi chàng Nhẹ ho một tiếng Âu Dương Tùng phá vỡ sự ngột ngạt Hắn nói Lâm Ngọc Sao người không nói gì đi Sở Tiêu Phong sợ hãi và nói Và ăn bối lấy làm ngựa ngổng Tại vì sao? Vãn bối e rằng mình không thể nào ở lại cái bang được nữa đâu. Trần Trường Thanh đã hoài nghi ngươi đúng không? Trần Trưởng Lão có hoài nghi vãn bối hay không thì chưa biết được. Nhưng Tương Dương Phân Đà Chủ Dư Lập đã hoài nghi vãn bối rồi. Dư Lập à, làm sao hắn? Sở Tiêu Phong kể tiếp. Dư Đà Chủ sai vãn bối làm một việc. Văn bối làm không xong Bị đệ thử cái bang phát hiện báo lại với hắn Hắn sai người làm việc gì Ngâm theo dõi ngũ độc ngọc nữ Người không đuổi kịp con tiểu độc nữ ấy sao Không phải là không đuổi kịp Mà vì lỡ bỏ mất thời gian Hãy kể rõ ta nghe đi Vâng Dư đà chủ sai văn bối đuổi theo ngũ độc ngọc nữ Văn bối bèn ghé qua một gian hàng y phục Mua áo thay đổi nên chậm mất một bước. Ngũ Độc Ngọc đã liều vọng giang lâu, không biết đi đâu. Nhưng xui xẻo nhất là khi Văn Bối ghé thay y phục bị đệ tử cái bàng phát hiện. Do vậy, Jirachu gọi Văn Bối về chất vấn. Văn Bối đành nói dối, những lời nói ấy nay thế nào cũng bị phá giác. Do đó, vừa sáng sớm Bối đã vội tìm đến đây. Thế tại sao ngươi không đến đây từ tối hôm qua đi? Hôm nay mới là ngày thứ 3. Tại hạ tuy rất nóng ruột Nhưng không dám mạo muội Âu Dương Tùng gật đầu Hay lắm hay lắm Bây giờ ngươi định ra sao Nếu như lão tiền bối không thu nạp Tại hạ đành lưu lạc giang hồ Không nơi nương tựa mà thôi Đệ tử cái bang rất đông Tay mắt tinh thông Ngươi làm sao trốn thoát mãi được đẩy Tại hạ không cam bó tay chịu trói Chỉ mong cậy vào số phận mà thôi Mong được tiền bối thành toàn cho Rước lời Trang quỳ hai gối xuống Âu Dương Tùng cười ha ha Lớn giọng và nói Ha ha ha ha Đứng dậy đứng dậy đi Người đã làm đại lễ bái sư Tất nhiên đã là đệ tử của ta rồi Sở Tiêu Phong mỉm cười đứng dậy nói Đã tạ tiền bối Đã thu nạp Đột nhiên Âu Dương Tùng Quay lại kiểu phi nương Phi Nương ta muốn biết ngũ độc ngọc nữ hiện nay ở đâu Kiều Phi Nương tươi cười và đắp Vẫn còn ở bên Trì Thiên Hóa Trì Thiên Hóa đã điểm huyệt con nha đầu ấy Nhưng chế nghi cũng bị nó hạ độc Thế bây giờ vẫn còn ở trong gian thạch thất ấy đúng không Kiều Phi Nương gật đầu Âu Dương Tùng lại hỏi Cô Nương ở gần Trì Thiên Hóa lâu này có mọi được tin tức gì hay không Kiều Phi Nương hậm hực và nói Tiểu tử trí thiên hóa ấy kín miệng lắm Ta chẳng hiểu chút gì nội tình cả đâu Âu Dương Tung mỉm cười Phi Nương, cô lão luyện giang hồ Miệng lưỡi linh hoạt Chẳng lẽ không moi được tí gì hay sao Tiểu tử trí thiên hóa Thực sự rất khó đối phó Thế nhưng nếu ngũ độc ngọc nữ Không chịu cho y thuốc giải độc Qua giờ ngọ hôm nay Y tất sẽ tử vọng Âu Dương Tùng cười vội vã. Nếu y chết mai ra ta biết chút đầu mối thôi. Ta cũng mong như vậy đó. Hay lắm, Trước khi dâng họ, chúng ta hãy mau đến Thạch thất ấy đi. Ánh mắt y xoay qua Sở Tiêu Phong. Lâm Ngọc, ngươi có cách nào để các đệ tử Cái Bang không nhận ra đờ ngươi hay không? Tràng liền đáp ngay. Đệ tử của Cái Bang đều được học hóa trang. Đệ tử có hóa trang qua mắt được họ hay không Thật là khó nói Người hãy đi hóa trang thử ta xem Sở Tiêu Phong vâng lệnh chuyển thân mà đi Sau một lúc Sở Tiêu Phong quay trở lại Mặt chàng đã thay đổi Nhưng không nhiều lắm Kiều Phi Nương lắc đầu Như vậy chưa được Chàng nghiêng thân Xin được tiền bối chỉ giáo cho Âu Dương Tùng cười cười Vì Kiều tuyên bối đây là một cao thủ dịch dung Nếu bà ta mà chịu chỉ giáo cho người Ngươi được hưởng nhiều lắm đấy Kiều phi nương kéo tay chàng Đê, ta sẽ cải trang cho người Thủ pháp dịch dung của bà Ho Kiều quả là cao mình Chỉ chốc lát thôi, sở tiêu phong đã biến đổi diện mạo soi vào trong gương, chính chàng cũng không nhận ra mình nữa Sau đó, Âu Dương tung dặn chàng ở lại giữ nhà Y và Kiều Phi Nương vội vã ra đi Âu Dương Tung và Kiều Phi Nương đi suốt ngày hôm ấy Cho đến tối mới quay trở về Y gọi ngay sở tiêu phong đến Lâm Ngọc Đêm hôm nay ta sẽ dạy võ công cho người Chàng cung kính và đáp Đã tạ sư phụ Tiếc thay hoàn cảnh chúng ta hiện nay không được an toàn cho lắm đầu Người vừa học võ công vừa phải đối phó với nhiều phiền não lắm đấy Sở Tiêu Phong giả vờ như không hiểu Phải chăng là đệ tử của cái bang đã đuổi đến đây sao Đó chỉ là một trong những phiền phức Phiền phức lớn nhất là trì thiên hóa Y không phải là bằng hiểu của sư phụ đó sao Ngoài mặt thì thế thôi Nhưng trong bụng y không hề coi ta là bằng hiểu bao giờ cả đâu Sự thật ta chẳng sợ gì cả Nhưng ngại nhất là người ẩn sau lưng y đó Đêm ấy Quả nhiên Âu Dương Tung bắt đầu truyền dạy võ công cho chàng. Y chỉ truyền có một chiêu nhưng chiêu ấy biến hóa rất phức tạp khiến Y mất hết một giờ mới dạy xong. Kỳ thực, Sở Tiêu Phong đã sớm hiểu hết nhưng chàng không dám lộ sự tình anh thái quá nên cứ giả như chậm chạp tốn hết một giờ mới học xong. Đó là chiêu đầu tiên trong 7 chiêu siêu hồn thụ đã giúp Âu Dương Tung nổi tiếng giang hộ. Những ngày sau đó Cô Trạ Long Tường cho qua trong sự bình tĩnh. Âu Dương Tông rất ít ra ngoài, mặc trong một mình Kiều Phi Nương ra ra vào vào. Sau bữa cơm chiều ngày thứ 5, đột nhiên Kiều Phi Nương vội vội vàng vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy về, thần sắc hết sức căng thẳng. Âu Dương Tông đang truyền dạy võ công cho Sở Tiêu Phong đến chiều thứ 3 trong bảy chiều siêu hồn thổ, nhìn thấy thần sắc của Kiều Phi Nương, y tức thời biết có đột biến, đứng dậy vội hỏi ngay: Phê nương có chuyện gì Thần sắc nghiêm trọng Nữ nhân ấy thở phạo Mấy hôm nay trong tương dương thành Đã xảy ra nhiều chuyện lớn bang chủ cái bang Giáo chủ bài giáo đều đã đến tương dương Hai nhân vật môn chủ lớn này Dẫn theo nhiều thuộc hạ cao thủ Hình như chúng quyết tâm tra cứu minh bạch việc của vô cực môn Âu Dương Tùng vẫn giữ vẻ bình thản Xoay qua sở tiêu phong Nói ngay Ngọc Nhi Người xuất thân ở Cái Bang Tất nhiên biết rõ nội bộ Cái Bang hơn người ngoài Ta muốn nghe ý kiến của người về chuyện này Đệ tử biết gì xin nói hết ngày Âu Dương Tùng quay đầu nhìn Kiều Phi Nương Nói tiếp đi Cái Bang và bài giáo đã có những hành động gì Còn Trì Thiên Hóa có ý kiến gì với việc này hay không Kiều Phi Nương liền đáp Cái Bang và bài giáo có hành động gì trước mắt chúng ta thì chưa biết Nhưng chúng đã xuất trình đến các nhân vật đầu não Và rất đông cao thủ tất nhiên là sắp xảy ra chuyện kinh thiên động địa rồi Thế còn trì thiên hóa thì sao? Ý đang rằng co với ngũ độc ngọc nữ nên chưa biết chuyện này đâu Cả hai đều chưa chết sao? Chưa, cả hai vẫn đang dùng độc khống chế lẫn nhỏ Thành linh một gia nhân hấp tấp chạy vào hô hoán Bên ngoài có hai tên khất cái gọi đích danh Kiều Cô Nương Kiều Phi Nương biến sắc Người của cái bang xạo Âu Dương Tùng gần giọng Các người trả lời hai khất cái ấy ra xạo Gia nhân sợ hãi đam ngày trống tiểu nhân nói trong này không có ai họ Kiều cả đầu Nhưng hai tên khất cái ấy quyết không tin Chống đòi xông vào vì thấy Kiều Cô Nương chạy vào đẩy Âu Dương Tùng thở dài Xoay lại Kiều Phi Nương Cô Nương Cô bị chống theo dõi rồi đó Kiều Phi Nương cúi đầu Ta đã hết sức cẩn thận rồi Kiều Phi Nương cúi đầu và đáp Ta Ta đã hết sức cẩn thận rồi đó Âu Dương Tùng quay lại Sở Tiêu Phong liền nói Lâm Ngọc Người có âm tường Thủy Tính hay không Đệ tử không có biết đâu Ngươi hai nín thở chui xuống giếng Để Sở Tiêu Phong lấy làm kỳ quái nhưng không dám hỏi nữa. Âu Dương Tông vội vàng dẫn chàng đến một cái giếng nằm giữa vườn hoa, y lẳng lẽ chui thân xuống miệng giếng. Sở Tiêu Phong nhăn mặt, chàng đành phải chui xuống theo. Nước trong lòng giếng cũng khá sâu, hai người bị nước ngập qua đầu. Quả nhiên, Sở Tiêu Phong không quen thủy tính, chàng bị nước làm cho ho sặc sụa. Âu Dương Tông chụp lấy tay chàng, kéo qua một bên. Thành linh chẳng có cảm giác mình không còn ở trong nước nữa Bên tai có tiếng Âu Dương Tùng Lâm Ngọc, ngươi có thể mở mắt ra được rồi đấy Sở Tiêu Phong theo lời mở mắt ra Chợt thấy nơi đang đứng là một con đường thông đạo tối ôm Sở Tiêu Phong thở phào nhìn chung quanh rồi nói Sở ưu phụ, nơi này là nơi nào? Âu Dương Tùng mỉm cười Đây là một mật thất Dù cho chính bằng chủ cái băng đến đây E rằng cũng không thể tìm ra chỗ ẩn thân của chúng ta đâu Trong mật thất vẫn có gió thổi Và không khí rất thoáng đáng Chứng tỏ phải có nơi thông gió Chàng vội hỏi ngay Sở phụ Nơi này không có thông đạo nào khác hay sao Âu Dương Tung mỉm cười Không có đâu Nếu có thông đạo dễ gì qua mắt được bọn cái băng Chốc lát sau Kiều Phi Nương cũng đã có mặt Bấy giờ Sở Tiêu Phong đã quan sát kỹ hình thế. Thì ra con đường thông đạo dẫn ra mật thất này nằm trên mặt giếng có nhiều lỗ thông gió và xung quanh đều có ánh đèn mờ tỏ nên nhìn rất rõ cảnh vật xung quanh. Âu Dương Tùng mồi thêm một ngọn đèn nữa. Chàng phát hiện trong mật thất lương thực quần áo rất đầy đủ. Nếu như sống ở đây vài tháng cũng chẳng khó khăn gì. Kiều Phi Nương vừa rũ tóc vừa nhăn nhó. Chúng ta ở đây lâu dài hay sao? Âu Dương Tung mỉm cười Không ai ở đây lâu dài được đâu Chỉ vì muốn giữ mạng mà thôi Chúng ta đành khuất chịu vài hôm À các hạ cho rằng nơi này an toàn hay sao Âu Dương Tung giật mình Chẳng lẽ có người tìm ra chúng ta sao Rất có thể hãy tắt đèn đi Vừa đáp câu ấy Kiều Phi Nương vừa thổi tắt đèn Ngay lúc ấy có tiếng quá to Các người khỏi cần tranh cãi nữa Nơi này đâu phải là chỗ bí ẩn gì đâu Âu Dương Tùng biến sắc Nghiêng tai lắng nghe Kiều Phi Nương thở dồn rập Tại mắt của cái bang Quả nhiên lợi hại Mới chậm một bước thôi đã bị trúng phát giác rồi Chợt nghe có một tiếng quát to Kiều Phi Nương Âu Dương Tùng Nhị vị đều là những nhân vật thành danh Trốn chui trốn lổi như thế Thì còn gì là thể diện nữa đấy Kiều Phi Nương thở dài. Hai, xem ra đối phương đã biết hết bí mật của chúng ta rồi. Âu Dương Tung vẫn cười. Chúng phát hiện ra ta bây giờ cũng hay thối. Cũng hay sao? Ca Ha chẳng có hốt hoảng, chẳng lẽ Âu Dương Tung thở dài. Chúng ta vốn không đủ lực lượng chống cự lại cái bàng, đối phó với cái bàng như thế nào? Hình như chỉ còn nhờ cậy vào Trì Thiên Hóa mà thôi. Kiều Phi Nương hừ một tiếng và nói Trì Thiên Hóa đang ràng co sinh tử với ngũ độc ngọc nữ trong gian thạch thất kia Ý còn hơi sức đầu mà đến giải nguy cho chúng ta. Phi Nương, cô nương ở chung với Trì Thiên Hóa đã lâu chẳng lẽ không biết chút gì về nội tình của y hay sao? Các hạ tưởng rằng đối phó với tiểu tử Trì Thiên Hóa ấy là dễ dàng lắm sao? Kiều tự ấy dạo hoạt như hồ ly Ta đã dùng hết miêu kế Mà y chẳng lộ ra tí gì cả đâu Cả ba im lặng Trung quanh cùng im lặng không một tiếng động Âu Dương Tung thở phạo Hay lắm Bọn cái bang tìm không ra Kéo đi hết cả rồi Y quay sang Kiều Phi Nương Hai mắt long lên dữ dội Phi Nương Chuyện giữa ta và Trì Thiên Hóa Đã đến lúc phải giải quyết cho xong Không nên kéo dài hơn được nữa đâu Sở Tiêu Phong liên kết những câu nói chàng suy luận thầm. Thế gia đêm đột kích Nguyệt Sơn Trang là do Trì Thiên Hóa chủ trướng. Chàng càng phát giác càng thấy trong nội thành ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Với nhân vật võ công thân phận như Âu Dương Tông mà còn bị người khác lợi dụng. Kẻ lợi dụng chân chính ấy dường như chưa hẳn là Trì Thiên Hóa mà là những người con nằm trong bóng tối sau lưng họ chỉ. Những người ấy là ai? Xem ra đến cả Âu Dương Tùng Cũng không biết được Còn Trì Thiên Hóa chỉ là một cây cầu nối giữa Âu Dương Tùng và những người bí mật ấy mà thôi Cái cầu ấy không thể gãy Vì nếu gãy mọi sự liên lạc Sẽ bị đứt đoạn ngay Rất tiếc là sở Tiêu Phong không thể đem Những tin tức ấy chuyển ra ngoài Đột nhiên Chàng thấy Âu Dương Tùng xuất thủ đột ngột Chụp chúng huyệt uyển mạch Trên tay Kiều Phi Nương Ý lạnh lùng nói ngay Điều này thật là bất đắc dĩ thổi Kiều phi nương rú lên thê thế. Các hạ các hạ làm cái gì thế? Điên rồi hay sao? Âu Dương Tùng lạnh lẽo nói. Ta hoàn toàn không có điên. Phi nương, chúng ta giao du với nhau hơn 10 năm nay. Không ngờ cô nương bán rẻ ta. Buông ta giả Phi nương, hôm nay nếu người không nói rõ cho ta biết, ta lập tức bẻ gãy xương cốt cổ. Ngữ khí của y rất dữ dội và sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng. Kiều Phi Nương ngẩn người và nói. Âu Dương Tùng, Ngươi, ngươi ngậm máu phun ngợi, Có gì minh chứng không? Minh chứng là ngày nào ngươi cũng về với Chỉ Thiên Hóa, Không biết đã đem ta ra làm trò đùa gì đây. Nhưng ngươi sao không nói gì với ta vậy? Tiểu tử trì Thiên Hóa miếng kín như bừng, Ta đã dùng hết miêu kế, Mà không tìm được chút bí mật nào đâu. Ta biết làm sao nữa đây. Phi Nương... Rượu kính không uống lại muốn uống rượu phạt đó sao Tay trái của Âu Dương Tùng Chụp trúng ngón tay út của Kiều Phi Nương Chỉ nghe một tiếng rắc rắc Các ngón tay Kiều Phi Nương gãy lìa Kiều Phi Nương rú lên thê thảm Đau toát mồ hôi Âu Dương Tùng lạnh lùng nói tiếp Phi Nương Đó mới chỉ là bắt đầu thôi Ta sẽ bẻ gây hết tứ trì của người trong người đau đớn trước khi chết đó Nói là làm Hai tay y ấn lực xuống lại có mấy tiếng rắc rắc giòn rã. Cánh tay hữu Kiều Phi Nương như sắp rộng ra. Rú lên một tiếng thảm khốc, nước mắt ứa ra. Kiều Phi Nương riêng rỉ và nói. Âu Dương Tùng, ngươi không nên hành hạ ta quá đáng như vậy. Âu Dương Tùng xoay tay tà tát Kiều Phi Nương một cái cực mạnh. Y thị ngã ngồi xuống đất, y cười nhạt. ha nói hay không nói. Tóc Kiều Phi Nương sổ ra tơi tả. Cho mày đau khổ Người thật là ác độc Âu Dương Tùng đạp chân lên đùi trái Của Kiều Phi Nương Nếu không nói ta sẽ đạp gãy trận Kiều Phi Nương tái sắc Ta nói Để ta nói Chỉ Thiên Hóa chỉ nhắc đến sư phụ của y Tên là gì Hiện tại ở đâu Y thực sự không chịu nói đâu Y cảnh giác rất kỹ Ta đã uổng bao nhiêu miêu mẹo Nhưng y chỉ nói nửa câu liền im bạc ngậy. Thế cái bọn đêm tập kích ngây nguyệt sơn trang ấy ở nơi nào đến đấy Chị Thiên Hóa chỉ nói bọn ấy đều là võ sĩ Lam Y. Âu Dương tung trầm ngâm. Võ sĩ Lam Y là bọn người của ai? Cái ấy y nhất định không nói đâu. Sở Tiêu Phong vội nhẹ lời can thiệp. Sư phụ có lẽ Kiều tiền bối nói thật đó. Đến lúc này dường như bà ấy không còn đủ sức che giấu cho trì thiên hóa nữa đâu. Kiều phi nương cũng vội vã văn xin. Ta đã nói tất cả đều là sự thật rồi. Các hạ tha cho ta đi, chúng ta đều là người bị lợi dụng thôi. Sở tiêu phong hỏi ngay. Sở phụ, hiện tại trì thiên hóa ở đâu? Chúng ta sẽ tìm cách bắt y về tra hỏi, há Chẳng phải rõ ràng hơn sao? Kiều phi nương hấp tấp nói. Lâm Ngọc nói đúng lắm, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Âu Dương Tùng gắt đầu. Được rồi, Kiều Phi Nương chỉ thiên hóa hiện giờ ở đâu? Ý ở trong một thách thất nhỏ dưới sơn nhai, đang cố cầm cự với ngũ độc ngọc nữ. Âu Dương Tùng buông chân đạp Kiều Phi Nương lên, nhưng đã chớp nhóng điểm vào hai huyệt đạo của y Thị. Xoay đầu lại sở tiêu phong, Ý ra lệnh. Chúng ta đi thổi. Kiều Phi Nương kêu lên kinh ngạc Âu Dương Tùng Ngươi bỏ ta lại nơi đây sao Đúng đó Hãy ngoan ngoãn nghỉ lại nơi đây đi Đợi ta bắt sống trì thiên hóa xong Sẽ quay về Lâm Ngọc đi thôi Âu Dương Tùng dẫn sở tiêu phong lên trên miệng giếng Y lập tức thay áo Bầu trời vẫn còn đêm Cả hai vội vàng phi hành về hướng huyền nhai Cửa thạch thất tuy đã đóng nhưng vẫn có ánh đèn dọi ra từ những khe hở Âu Dương Tung hạ giọng Lâm Ngọc, chúng ta tiến vào đi Sở Tiêu Phong động tâm, ngũ đồng ngọc nữ đã biết chàng Nếu chàng vào trong Tân nàng phải lộ vẻ kinh ngạc Âu Dương Tung là kẻ đa nghi, ác sẽ nhận ra chỗ sơ hở ấy Tâm niệm chuyển động, chàng nhỏ giọng và nói Sư phụ, chúng ta có nên bịt mặt lại không? Đúng đấy Tiểu tử chia thiên hóa rất dạo hoạt Nếu y phát hiện ra ta E rằng không chịu nói thật đâu Chúng ta phải lừa y Lâm Ngọc khi ấy người sẽ tra hỏi y nhé Đệ tử tuôn lệnh Vì đã có chuẩn bị Hai người lấy khăn bịt mặt lại Âu Dương Tùng vươn thân lên Phi ra xa hơn trượng Thân pháp y nhẹ như lá rời Không phát ra một tiếng động Chứng tỏ võ công tạo chi tuyệt cao chẳng vốn là người cẩn thận không dám để lộ bản lãnh, vội đuổi theo sau. Hai người một trước một sau đến sát cửa tiểu thạch thất. Trong nhà tuy có ánh đèn, nhưng nhìn vào khe hở cửa sổ quá hẹp, không nhìn rõ mọi cảnh vật. Âu Dương Tùng ngưng thần lắng tai nghe, có tiếng người bên trong. Giải cô nương đã hiểu thông hay chưa? Chính là âm thanh của trì thiên hóa. Giải ngữ hoa liền đáp. Hiểu thông chuyện gì đây? Ta tuy trúng độc, nhưng vẫn đủ sức đoạt giải dược của cô nương đó. Ha! Ngũ độc môn có rất nhiều loại độc dược. Có một loại hế bị trúng, người lập tức tử vong. Chỉ cần người đụng đến ta, người sẽ chết ngậy. Cô nương, nếu tại hạ chết, cô nương cũng đâu có sống được đâu. Tại sao chúng ta lại đẩy nhau vào chỗ sống chết thế này? Ta đâu có muốn... Chỉ cần người giao ngân cúc cho ta Ta sẽ không truy cứu tội cũ của người Còn tại hạ thân đang bị độc thì sao đây Đương nhiên ta sẽ giải độc cho người Nhưng người phải giải khai huyệt đạo cho ta trước đi Giải cô nương Chính đó là chỗ chúng ta nói mãi mà chưa ai thông hiểu đó Người là người quá dạo hoạt Ta không thể giải độc cho người trước được đâu Giải cô nương Tuy tai hạ đang trúng độc Nhưng vẫn đủ sức giết chết cô nương Người quá xem thường ngũ độc môn rồi đó Thân người đang trúng độc Chẳng những tùy lúc có thể phát tác Mà còn ảnh hưởng tới võ công của ngươi nữ cờ E rằng người không có cách nào Giết nổi ta đâu Âu Dương Tùng hạ thấp giọng và nói Lâm Ngọc Xem ra cả hai đều mất hết năng lực rồi Chúng ta xông vào đi Chàng cũng đáp rất nhỏ Nghe khẩu khí của nhà đầu ấy Hình như y thị vẫn còn đang khả năng dụng độc đó Chúng ta nên xuất thủ khống chế thị trước đi Ngũ độc môn rất dễ sợ Không nên sợ ý Vào trong nhà rồi chúng ta mỗi người khống chế một tên Người đối phó với ngũ độc ngọc nữ Ta đối phó với trì thiên hóa Bắt buộc chiêu đầu phải thắng Không cho chúng có cơ hội phản kích biết trợ Thế khống chế xong hai tên ấy rồi sao nữa đẩy Để lại ngũ độc ngọc nữ mang trì thiên hóa đi. Đệ tử hiểu rõ rồi. Âu Dương Tung gật đầu. Đơn trưởng y đập một tiếng bình dữ dội vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa vỡ tan hàng trăm mảnh. Âu Dương Tung tung thân vào. Sở tiêu phong bám theo sau. Động tác hai người cực kỳ mau lệ. Chỉ thấy trì thiên hóa và ngũ độc ngọc nữ giải ngữ hoa. Ngồi trên hai cái ghế bện mây cách nhau độ nằm thước, Âu Dương Tung lướt thân đến Trì Thiên Hóa, còn Sở Tiêu Phong lướt đến bên Giản Ngữ Hoa. Trì Thiên Hóa đứng bật dậy và nói: "Các ngươi!" Âu Dương Tung chớp nhoáng, suốt chỉ điểm vào áo huyệt của y, xốc lên vai, vọt thân ra cửa sổ. Còn Sở Tiêu Phong cũng điểm trúng thủy huyệt Giản Ngữ Hoa, buộc nàng ngã xuống. Trang truyền thân vọt ra theo. Động tác của Âu Dương Tùng cực kỳ mau lệ Sở tiêu phong chỉ chậm hơn một chút Đã cách xa hơn mấy chục trợ Chàng vội đề khí đuổi theo Âu Dương Tùng rẽ về hướng một sườn núi Phi hành một mạch 6-7 dặm mới dừng lại Âu Dương Tùng Điểm huyệt hai tay, hai chân Chỉ thiên hóa Rồi mới giải khai á huyệt Chỉ thiên hóa không thể động đậy Toàn thân cứng đơ như gỗ Nhưng y hết sức bình tĩnh Y nói Ngươi là ai? Không giết ta đi mà dẫn ta đến đây, có lẽ định cầu xin ta cái gì đó sao? Âu Dương Tùng lạnh lùng trả lời Không cần xin gì ngươi mà cần truy vấn ngươi mà thôi Truy vấn ta sao? Đúng vậy đó, ta hỏi câu nào ngươi phải đáp đúng câu đấy Nếu như ta không đáp thì sao? Lập tức ngươi sẽ bị đứt hết gân cốt mà chết thôi Chỉ thiên hóa giật mình không nói nữa Giọng tông gằn giọng. Trước tên, hãy cho biết tên họ của ngụy. Họ Trệ, tên Thiên Hóa. Người ở đâu đến đây, sư phụ lại? Ta có nói e rằng ngươi cũng không biết được đâu. Không cần biết ta biết hay không, ta chỉ cần ngươi cứ đáp thật đi. Ta đến từ Thiên trì Vô Ưu Đạo. Là ở địa phương nào? Ngươi là ai mới được cơ chứ? Nằm ngón tay của Âu Dương Tùng ấn thêm sức Chỉ Thiên Hóa đột nhiên có cảm giác đầu như sắp vỡ tung y thất thanh rú lên, buông lời tay ra Âu Dương Tùng lạnh lùng nói Người nghe đây, ta không muốn nói nhiều đâu Người còn dám hỏi lung Tùng, ta sẽ xé nát người ngơi dạ Chỉ Thiên Hóa cố dụng tâm nghe thanh âm đối phương Sở Tiêu Phong cũng dụng tâm nghe Nhưng kỹ thuật biến âm của Âu Dương Tùng quá cao thầm Hoàn toàn biến thành một âm thanh xa lạ. Chính âm thanh xa lạ ấy khiến chị Thiên Hóa đâm ra sợ hãi. Tuy ngoài mặt y vẫn cố giữ bình tĩnh mỉm cười. Hãy cho ta biết sự thật ngươi là ai. Không cần, chỉ cần đáp những câu hỏi của ta. Chị Thiên Hóa đổi giọng. Phải trăng bằng hiểu làm theo lệnh của người khác. Nói vậy cũng chẳng sao. Ngươi có biết hậu quả gì nếu giết ta không? Điều ấy thì ta không tin có hậu quả gì khi giết người đậy Riêng sở Tiêu Phong thật sự lo trong cơn tức giận Âu Dương Tùng rất có thể giết chết chỉ thiên hóa Chàng vội đưa tay níu lấy tay Âu Dương Tùng Âu Dương Tùng là người giả hoạt Y đâu chịu giết liền đối phương mà lạnh lẽo nói tiếp Thôi được, ta muốn biết giết người ta sẽ bị hậu quả gì đậy Thứ nhất, giết ta chẳng khác nào giết cả ngũ độc ngọc nữ Nàng là con gái độc nhất của ngũ độc môn trụ Hai người là hai người Tại sao giết người lại giống như giết ngũ độc ngọc nữ đây Vì ta đã điểm ba đại huyệt của nàng Âu Dương Tùng cười cười và nói Ha ha ha Điều ấy thì có khó gì Chúng ta sẽ giải huyệt cho nàng Đó là thủ pháp điểm huyệt độc môn Người không hiểu nội tình Chẳng những không thể giải khai được huyệt đạo Mà còn dễ khiến nàng đảo lộn máu huyết Đến bỏ mạng ngay Âu Dương Tùng lạnh lùng Vậy thì chúng ta không đụng tới Cũng chẳng sao Không động tới Thì nàng ta cũng sẽ chết thôi Đã tới giờ rồi Nếu không có người thay đổi huyệt đạo Hả Dễ lắm Nếu ngươi muốn cứu nàng Hãy nói ra cho chúng ta biết Thủ pháp giải huyệt đi Chỉ thiên hóa cười khẩy ha” Bạn hiểu nói sao mà dễ nghe quá vậy Có nói hay không Tùy người Chúng ta quyết không thèm truy vấn nữa đâu Đúng rồi Các người có thể giết ta Nhưng không thể bắt ta chỉ cho các người thủ pháp giải huyệt được đâu Quan có đầu Nợ có chủ Ta không tin thủ pháp điểm huyệt ấy Là do người sáng tạo ra Ngũ độc ngọc nữ mà chết rồi Ngũ độc môn chủ sẽ từ thủ pháp điểm huyệt đặc dị ấy Tìm ra hung thủ giết người thôi Chỉ thiên hóa thở dài. Nghĩa là các hạ không chịu thay đổi chủ ý đúng không? Đương nhiên không thể. Được rồi, thứ hai có liên quan đến các hạ. Cứ nói đi. Bất luận các hạ là ai, thân phận thế nào, nhưng nếu giết ta chắc chắn sẽ nhận chịu báo thù Ta giết người chẳng ai biết, mà dù có muốn báo thù người của các người cũng đâu biết ta là ai chị thiên hóa bĩu mồi. Các hạ tự tin thái quá đấy chứ. Họ chê ngươi kéo dài thời gian đúng không? Sợ thật ta đã hiểu rõ dù ta có nói thật, các hạ cũng chẳng tha cho ta nào. Cái ấy thì chưa chắc đâu, chúng ta bất quá chỉ muốn tra hỏi lai lịch của ngươi mà thôi. Ngươi biết để làm gì? Cứu người nào? Âu Dương Tung ngần người, vị không định trước câu chuyện lại dẫn đi hướng khác. Trong lúc gấp vội, y buột đại miệng nói câu. Tông nhất trí. Người là người của cái bàng sao? Lão Phu là người hỏi chứ không phải người. Chỉ thiên hóa gần rọng. Ta biết. Biết thì tốt, hãy trả lời câu hỏi của ta đi. Sư phụ ngươi là ai? Nói ra, ngươi cũng không biết đầu không nói thì hận Hà, hà, hà, không nói ngươi đừng hòng rời khỏi nơi đây. Nói cũng chết, không nói cũng chết, và lại nói có thể còn bị chết mau hơn nữa. Nói vậy là ngươi không sợ chết đúng không? Sợ chứ, bất quá nếu không thể sống được, thà được chết vẻ vang còn hơn, bằng hiểu, xuất thủ đi. Âu Dương Tùng dường như đã nổi sát cơ, y ấn mạnh tay, những tiếng rắc rắc của xương cốt chỉ thiên hóa. Kiến y đau đớn suốt hạn, y cố nghiến rằng chịu đau, nhưng bài giáo cũng đã rên rỉ thê thảm. Đột nhiên có một âm thanh lạnh lùng vang dội gần đó. Buông tay, Âu Dương Tông giật mình, buông tay giữ chỉ thiên hóa. tay hữu y thu lại bảo vệ lấy thân, tay tả giơ lên định đập xuống đỉnh đầu chỉ thiên hóa. Mô luông kênh lực bỗng nhiên quét tới tấn công các đại huyệt trên thân Âu Dương Tông, có nhiên Âu Dương Tông có thể đập chết chỉ thiên hóa ngay. Nhưng như vậy tất y ít ra cũng bị kinh lực kia đả thương nặng Không thể tự tay cứu mình. Âu Dương Tùng chớp nhoáng Tràn thân qua một bên Tránh kinh lực âm trầm dữ dội Có một bóng người vọt tới cực màu Trường phong giít lên như gió Cuốn rơi xuống bên thân Âu Dương Tùng Thì ra là Trần Trường Thành trưởng lão cái bằng Âu Dương Tùng chấn động thầm nghĩ Lẽ nào lão đã nhận ra ta là ai? Nhưng Trần Trường Thanh hoàn toàn không nói một tiếng nào Trường Phong ảo ạt đánh tới Âu Dương Tung hoảng sợ Không còn tâm trí đâu chiến đấu nữa Y chỉ tiếp vài chiêu chiếu lệ Rồi ôm đầu bỏ chạy đi